Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặc mang thích được người khác ôm, cũng thích được người khác vuốt tóc. Nhưng thích nhất, vẫn là được vuốt ve cái cảm chắc này của cậu bé. Đứa bé này càng lớn càng nghịch ngợm hơn rồi. Mặc mặc, có nhận ra ông không? Ông là ông lớn đây. Bác cả lấy cái trống lắc qua lắc lại trước mặt thằng bé, nơi nô cười tử. Giàn nhân nhân phát hiện, tính cách của bác cả cũng thật kỳ lạ. Mặc dù những năm trước, ông đấu đá với thầm danh thắng đến mức lòng trời lở đất nhưng nhân nhân vẫn có thể nhận ra được là ông thượng lòng thích mỏm mực mỗi lần đến ông đều mang theo rất nhiều đồ chơi và cũng rất thích bé mỏm mực nó chỉ nhận ra ông nội không nhận ông lớn rồi thầm danh thắng cười chế diễu nhưng ông cũng tiến lại nhìn thằng cháu đích tôn bảo bối của gia đình thật sự tôi chưa từng nhìn thấy đứa bé nào xinh đẹp hơn thằng nhóc này tôi còn nhớ tiểu mạng nhà anh lúc mới sinh ra xấu chết thì được nhăn nhéo hết cả vào da lại không trắng anh nhìn ra đứa cháu của tôi vừa mới sinh ra da đã trắng như cục bột Giá lại không bị nhăn nheo Mắt lại to đến thế kia nữa Chữ mạng trong tiểu mạc lại yên tĩnh Khác với tên của bé mạc nhà nhân nhân Những lời này bác cả không thích nghe một chút nào Vâng Thì là mạng mạng rất xinh Nhưng ông cũng đừng trả đạp lên tiểu mạc nhà chúng tôi chớ Nồng một đứa Dìm một đứa Không hiểu là cái lẽ gì Tiểu mạc nhà chúng tôi xấu lắm sao Nực cười Đúng là nó không đẹp bằng mạng mạng Nhưng vẫn còn đẹp chán so với chú hồi nhỏ Chú ngày bé gần như con khỉ con ấy mãi cho đến hơn 2 tuổi mới biết nói chuyện Lúc đó tôi còn tưởng là chú có vấn đề Anh đúng là chuyện nói xóa chuyện kia Tôi nói cháu tôi, anh lại xỏ xiên đến tôi Còn nữa, anh cũng đâu hơn tôi có mấy tuổi Với cái trí nhớ này của anh nhớ được mới là là ấy Còn nói tôi có vấn đề Hôm nay tôi ghi nhớ những lời này rồi Tiểu mặc nhà anh về sau mà thông minh hơn mặc nhà tôi Tôi sẽ đem lễ đến tận nhà xin lỗi Già nhanh nhanh khẽ ho một tiếng Còn chức khó xử Cô chỉ là muốn nhắc nhở họ một chút Ở đây còn có cấp một tiền bối Tuy là cũng có người chỉ biết uống sữa rồi đi ngủ, không nghe được gì hết. Thầm danh thắng và bác cả liếc nhau một cái, cả hai đều nhìn thấy sự ghen tức trong mắt đối phương. Mặc mặc, chúng ta mặc kệ người ngoài. Nào, ông nội chụp cho cháu kiểu ảnh. Ngày mai sẽ đem rửa ra để cho mọi người đều nhìn thấy cháu ôm đẹp đến thế nào. Thầm danh thắng bây giờ đã nghỉ hưu rồi. Ngoài việc chụp hình đáng yêu cho cháu, ông còn đặc biệt mua thêm cái máy ảnh cơ. Mỗi lần đến, đều chụp thật nhiều thật nhiều bức ảnh. Sau đó mới mãn nguyện rời đi. Đợi đến khi thầm đây trở quay về rồi, dàn nhân nhân mới đưa ánh mắt cầu cứu anh. Thầm đây đều hiểu ra ngay, anh đã quá nhiều tính cách của bố và bác cả rồi. Hai người này lúc nhỏ đối với nhau rất tốt, cho đến khi lớn lên thì bắt đầu tranh giành nhau, có khăn lắm mới giữ hòa với quý được. Sau cùng hai người họ không còn gì tranh giành nữa, cứ tưởng rằng họ sẽ sống hòa thuận, ngờ đâu vẫn là cứ tranh giành cái nhau thế này. Hẹn nhau đi câu cá, ai câu được nhiều cá hơn thì có quyền khoe khoang nhiều hơn. Người khác đều gọi là lão tiểu Ý chỉ là càng già lại càng giống trẻ con Quả không có sai Sau khi đã tiến thầm danh thắng Và mắc cả không nữa ra về Căn phòng mới như khôi phục lại được vẻ yên tĩnh Giàn nhân nhân một tay bé em bé Một tay nước quê bò Bây giờ cô đã hoàn toàn có thể hai tay hay về được rồi Đừng người điện thoại nữa Không tốt cho mắt đâu Giọng nói xem ồn này Giúp làm cho cô giật mình Ngừng đầu lên thì thấy thầm đây thừa Anh đã thay xong bộ quần áo mặc ở nhà cũng đã tháo cặp kính gọng vàng ra, trông trẻ ra không ít. Em vừa mới đọc trên weibo của Tống Thần, hôm nay là sinh nhật của anh ấy à Ừ. Tống Thần quá không hồ là người nổi tiếng trên mạng, một ngày anh ta có thể đăng được đến 10 bài. già nhân nhân luôn cảm thấy, không có người nào chặn anh ta lại, đã là may mắn lắm rồi, giống như cô vậy. Hay thật đấy, tiệc sinh nhật của anh ta chắc chắn sẽ rất linh đỉnh, em mới chỉ xem mấy cái video mà anh ta đăng lên thôi, đã thấy rất muốn đi rồi. Giàn nhân nhân tỏ vẻ tiết đối Thời gian thì em bé cũng đã đẩy tháng rồi Chỉ có điều là bà Giàn vẫn cứ không cho cô ra ngoài Nói về đủ 42 ngày mới hết Kỳ ở cữ. Thầm tiên Thời nhẹ nhàng nhất nhở cô Tiệc sinh nhật của cậu ta trước giờ Đều rất xa hoa xa đọa Giàn nhân nhân mắt như sáng lên Nhưng lại chán chở nói Chắc chắn sẽ rất thú vị Nhưng mà mẹ bây giờ không cho ra ngoài Đúng là buồn chết đi được Chỉ có những người từ xưa phải trải qua tháng ngày Ở cử Mới biết hiểu là buồn như thế nào Cô nằm ở trung tâm hậu sàn này còn đỡ Nếu thật sự mà phải áp dụng Mấy trò khen kỳ cổ đại Như là không được tắm gội Không được đặt chân xuống đất kia Chắc là cô khóc không ra nước mắt mất. Chẳng có gì là thú vị Thầm tên thừa suy nghĩ một lát rồi nói Tiếng sinh nhật của cậu ta rất thô tục Lần này cũng vậy Mời cả người mấu nội y tế trình diễn Vậy không phải là giai đoạn thì là gì Đó không phải là nơi mà những người đàng hoàng như chúng ta nên đến Lời của anh còn chưa nói hết Đã thấy rằng nhân nhân si mặn cảm khái. Oa, lại con gà sâu giếng đội y nữa, không đi được quả là đáng tiếc mà. Tống thần cũng biết chơi thật đấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net